Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thế nên là tôi mong rằng các bạn Khi mà các bạn nói ra bất kỳ điều gì Các bạn nên để ý Tại vì nó Một câu nói nó nói ra rất đơn giản thôi Nhưng Rất có thể Cái câu nói đó nó thể hiện ra Mình là người thiếu văn hóa Thiếu hiểu biết Và mình là người thiếu ứng xử xã hội. Các bạn, nó rất thiếu ứng xử xã hội và thiếu hiểu biết. Đúng không? Chứ còn quan điểm tôi lên trên đồng bào tôi ở, thì thậm chí cả, cả đồng bào miền Bắc, nó vẫn cứ nói là bọn người kinh. Và tôi cũng thấy rất bình thường và rất là vui vẻ. Bởi vì tôi hiểu rằng đó là cái cụm từ danh từ nhân xưng Và trong những câu chuyện của tôi và bạn bè tôi nói Nói thật với anh chị em xin phép Anh chị em những người đồng bào dân tộc ở đây Đó Thì Đôi lúc trong câu chuyện của chúng tôi nói là bọn tộc Bọn tộc tôi biết là anh chị em đồng bào không thích nghe như thế Nhưng mà kiểu quen mồm Và tôi nói thật là từ, từ lời của tôi nói ra Thì nó cũng không mang cái nghĩa miệt thị gì cả Và nó cũng là từ nhân xưng thôi Nhưng mà ít khi tôi nói như vậy lắm Ít lắm. Tôi mới, ít khi tôi nói như vậy lắm. Đó, bọn tộc. À, thế cho nên là tôi nghĩ rằng là những bạn mà cho rằng những cái vấn đề như vậy thì các bạn nên nên phải tìm hiểu những cái những cái vấn đề về văn hóa, về xã hội. Và cũng phải tăng cường cái kiến thức cho bản thân. À, Đức Nguyễn Đức Sơn thật ra sạn thì tránh làm sao được. Những tác giả chuyên nghiệp như là Thanh Tử cái kiểu viết bộ Mao Sơn xong người ta còn gạch đầu dòng đến cả gần năm trăm cái sạn, gần năm trăm cái sạn. Nói gì là là là những tác giả nghiệp dư em. Thôi thì mình cứ vui vẻ thôi. Đó. Thì OK thì đó là cái tôi góp ý thật sự với anh chị em. Ngoài ra thì tôi còn thấy ngày hôm nay có một người người ta comment và tôi... Đầu tiên thì tôi cũng chẳng nhận ra đâu. Nhưng mà sau đấy thì qua tác giả thì anh em ấy, à, Bạn tác giả, bạn em chia sẻ thì tôi mới biết. Anh cũng là một người trong nghề viết. Và anh ấy nói rằng khi viết thì hạn chế động chạm đến văn hóa vùng miền Né tránh những cái thứ đó. Thì tôi nói thật với các bạn là... Tôi không đồng ý với quan điểm đó Anh không biết là bé Diễm Hằng có còn nghe anh nói hay không Nhưng anh muốn chia sẻ với em Với Nam Côn và với tác giả Các em cứ tự tin Viết về văn hóa đặc trưng của vùng Bởi vì đây chúng ta là, là Chúng ta có, có thể là Nhiều người sẽ cho rằng là Chưa được coi là tác phẩm văn học Nhưng nếu như gọi là một tác phẩm văn học Thì tác phẩm văn học nó phải lột tả Được cái đặc trưng của vùng Đúng không ạ? nó là phải lột tả được cái đặc trưng của vùng trước ok nếu như mà viết về vùng cao tây bắc của chúng tôi mà lại viết màu sắc nhà lầu xe hơi thì nó, nó lại thành một cái, một cái gì đó nó, nó vô lý đúng không ạ vùng cao của tây bắc đó là phải là những cánh rừng bạt ngàn hoa ban nở trắng rừng khi mỗi khi xuân về ở tây nguyên thì nó phải là những, những đỉnh núi bạt ngàn trong sương những con đường đất đỏ ba gian mù mịt và những người dân đồng bào những người dân tộc đồng bào tây nguyên sống sảng khoái và vô tư như tránh cánh chim trào bay vội qua mây thì nó phải là như thế đó nó phải là như thế chứ còn cái anh kia anh nói rằng là né tránh đi những cái đặc điểm văn hóa vùng miền thì cuối cùng là chúng ta biết về cái gì Chúng ta viết về miền Tây thì nó mang đặc trưng là sông nước. Đúng không? Nó, mang, nó phải mang đặc trưng là sông là nước. Là những con người miền Tây thật thà chân chất. Rồi thậm chí kể cả cách nói, trời ơi bay làm gì, bay ok, giống như Nguyễn Huy nó vẫn hay đọc, nó thể hiện rất chuẩn miền Tây. Không. Nó viết về màu sắc của làng quê miền Bắc thì phải có những ông già khó tính. À. phải có những ông già khó tính phải có những bà nghe hot nhất tại đọc